Chương 751, Phệ hồn Thần Điện, 1 Mộ Dung Nguyên Duệ vừa nói muốn bảo vệ tôi, khiến người nhân đạo lập tức phẫn nộ phản bác lại. Đường đương là tiên đạo tổ sư, lẽ nào cô còn không nhìn rõ đại cục trước mắt hay sao? Ma đạo giả tâm lan sói, giờ phút này lẽ ra nên bắt tay với nhân đạo diệt trừ mối hậu họa mới đúng, làm sao có thể quyết định hồ đồ ngu xuẩn như vậy? Lữ Thuần Dương lạnh lùng nói, lời này của kiếm tiên nói sai rồi, thành cử Long nguy hiểm trùng trùng. Ma đạo nếu như đã có lòng ứng kiếp, ta chẳng qua muốn cho bọn họ một cơ hội mà thôi. Mộ dung Nguyên Duệ điềm tĩnh trả lời, ta còn tưởng tiên đạo muốn kết liên minh với ma đạo đấy chứ? Tạ Lưu Vân nói, đạo bất động bất tương vi mưu, cuộc chiến bàn cờ này cuối cùng chỉ có thể giữ lại một đạo, làm gì có chuyện kết đồng minh ở đây? Mộ dung Nguyên Duệ nói, thế cục bây giờ không phải như năm đó, ma đạo khi ấy chỉ là kẻ đứng ở ven đường căn bản không đáng để hai đạo nhân tiên xem trọng. Nếu như là mộ Dung nguyên duệ khi ấy muốn bảo vệ tôi, cho dù cố chấp không muốn thừa nhận, thì phần nửa cũng vì niệm chút tình cảm cũ, nhưng hôm nay cô ấy nói muốn bảo vệ tôi, đều xét từ góc độ lợi ích của tiên đạo. Thành Cự Long quá mức nguy hiểm, mà đạo bằng lòng ứng kiếp, có thể chia sẻ gánh nặng của tiên đạo, mộ Dung nguyên duệ quyết không thể đứng yên nhìn long tộc thiên tôn ngã xuống, còn có một điều này nữa, nếu như ma đạo và nhân đạo đã trở mặt thành thù Bảo vệ ma đạo đồng nghĩa với việc gia tăng sức mạnh của phe mình, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đạo lý này mộ dung nguyên Duệ từ lâu vẫn luôn tự cho mình là đúng. Nghe cô ấy nói thế, tạ Lưu Vân biết sự tình không thể thay đổi, bèn lùi một bước, được thôi, cứ để mặt tiên đạo tổ sư, cho ma đạo một cơ hội đi. Tình thế trước mắt, nhân đạo cũng không dám tiếp tục chèn ép, lỡ như mộ dung nguyên Duệ thật sự có suy tính muốn kết liên minh với ma đạo, thì cho dù chỉ là nhất thời. Đối với nhân đạo mà nói cũng là một cú đã kích không nhỏ, chẳng qua nguyên nhân chính khiến hai đạo nhân tiên quyết định nhường bước, chính là chúng tôi không tranh binh chủ chiến kỳ, đây mới là điều mấu chốt. Đạo tổ, xem ra người lại nợ cô ấy một mối ân tình rồi, Lâm Thanh Thủy nói. Món nợ này dễ dàng trả lại lắm. Lẽ nào chúng ta thật sự không tranh giành binh chủ chiến kỳ sao? Lâm Thanh Thủy hỏi, ừ, không chỉ có thế đâu, còn phải mang binh chủ chiến kỳ tặng cho tiên đạo nữa. Tiên đạo vốn rơi vào thế yếu, mộ dung nguyên duệ căng cơ không vững, càng không đủ sức đối địch với nhân đạo. Nếu như tiên đạo lụi bại, khói lửa chiến tranh sẽ chuyển hướng nhằm vào ma đạo. Hiện giờ ma đạo đang đối đầu với kẻ thù không đội trời chung là âm ti, thứ thiếu thốn nhất lúc này chính là thời gian, vì thế chiến lực của tiên đạo gia tăng có lợi đối với ma đạo. Còn điều này nữa, kẻ thù thật sự của ma đạo chính là thiên đạo. 3.000 năm trước ma đạo tổ sư đã nhìn thấu điểm này. Hai đạo nhân tiên muốn tranh giành thắng lợi trong ván cờ này, còn điều mà ma đạo chúng tôi mong muốn là đứng ngoài cuộc chiến. Đạo tổ, không chiếm lấy binh chủ chiến kỳ, ma đạo và sức mạnh ý chí si vưu đều giao lại hết cho tạ ẩn, vậy chẳng phải ma đạo chúng ta phí công một chuyến hay sao? Liễu chi nhung nhăn mày khó hiểu hỏi? Đôi lúc, không tranh giành nhưng lại chính là đang tranh đấy. Tôi mỉm cười nói, tiên đạo trở nên mạnh hơn có thể kiềm hãm tiến độ phát triển của nhân đạo, Khí số nhân tộc ổn định, có thể giúp ma đạo áp chế âm ti, nhìn bề ngoài có vẻ như ma đạo đã phí công vô ích, nhưng thực tế lại là người kiếm được món hời lớn nhất. Thảo luận kết thúc, Lữ Thuần Dương dẫn dắt phe nhân đạo, tiên phong tiến vào thành cự Long nhân đạo dẫn quân tiến vào, tiên đạo cũng theo sát phía sau, ma đạo vào cuối cùng, thành cự Long bị bóng tối bao trùm, đứng ở bên ngoài đã cảm nhận được sát cơ đáng sợ, vừa bước chân vào bên trong ngay lập tức bị áp lực bổ vây. Thứ bóng đêm này không hề chỉ đơn thuần nuốt những ánh sáng, mà ảnh hưởng trực tiếp đến ngũ cảm lục thức của con người. Bầu trời tựa như một mái vòng bị che kín, phong bế cả không gian, đứng trên đường, ngước nhìn công trình kiến trúc cao chóc vót ở tứ phía, bỗng chốc cảm thấy bản thân như bị thu nhỏ thành một con kiến. Hình thể cự lông to gấp mấy lần con người, thành trì của cự Long thường cao hơn trăm vạn trường, thật khiến người ta kinh sợ bất an, cảm giác này giống như một người dân đen ti tiện. Đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung uy Nghiêm được canh phòng cẩn mật. Lúc tôi cố gắng ổn định tâm trí, cửa thành phía sau lưng đột nhiên đóng chặt lại, cửa thành đã đóng, áp lực càng gia tăng thêm một bậc. Hai đạo nhân tiên đứng cách chúng tôi không xa, đối diện với bí ẩn đáng sợ trước mặt, ai cũng không dám tùy ý manh động, thành cử long đồ sộ nguy nga đến vậy, không biết do vị nào xây dựng nên. Tôi xúc động hỏi một câu. Thường cổ long nhân Tạ quẩn đáp Tiếp sau đó, Tạ Quẩn kể cho chúng tôi nghe lai lịch của Thành Cự Long, chương 752, Phệ Hồn Thần Điện, 2. Thượng Cổ Long Nhân cũng có thân hình như con người, con người tồn tại giữa thiên địa, Thái Cổ Ma Thần đều phải mượn hình dáng con người để hỗ trợ cho việc tu hành, dòng tộc Cự Long tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thân hình của Thượng Cổ Long Nhân cao tầm khoảng 10 trượng, sức mạnh vô hạn, vừa có thể ngay lập tức sử dụng vũ khí lao vào chiến đấu, vừa có thể niệm chú ngữ Long Tộc. Trên thực tế, nếu như không phải dòng tộc Cự Long đã tuyệt diệt, thì người mà chúng tôi gặp hôm nay ác hẳn là thượng cổ Long nhân mới đúng. Chính vì toàn tộc đã quy tiên, mới không thể xuất hiện dưới hình dạng con người, chỉ đành xuất hiện dưới dạng cơ thể Cự Long. Thời kỳ thượng cổ, dòng tộc Cự Long không chỉ có được hình thái con người, còn sáng tạo ra nền văn minh Cự Long vĩ đại, sáng ngang với thượng cổ thần quốc. Vì sao con biết được những chuyện này? Tôi hỏi. Từ phút đã nói cho con nghe. Năm đó từ phút ra biển tìm kiếm hải ngoại Tiên Sơn, từng bắt gặp di tích của nền văn minh dòng tộc Cự Long để lại ở biển Vô Tận. Tạ Quẩn nói, nền văn minh Cử Long thì đã là gì chứ, cũng đã có ai từng chim ngưỡng nền văn minh thời đại Tổ Long đâu. Đạo Tổ, từ lúc đến nơi này, thức thần của ta đã xuất hiện vô số ký ức liên quan đến sự sinh tồn của Tổ Long. Ngạo Phong vẫn luôn trầm mặt bỗng dưng chen lời, xem ra, ta đem cậu đến chỗ này quả là quyết định đúng đắn. Tôi miễn cười nói, tôi dẫn Ngạo Phong đến đây, ngoài việc truy tìm Long nguyên giúp cậu ấy luyện hóa và hấp thụ vào cơ thể ra, còn muốn để Ngạo Phong thức tỉnh sức mạnh của huyết mạch tổ lông nhiều hơn nữa. Cựu Long thượng cổ có gốc các tổ lông, trên người thượng cổ cựu Long có thể thức tỉnh nhiều ký ức kế thừa liên quan đến tổ lông, cổ địa hoang mặt Long môn vốn dĩ chính là cơ duyên hiếm có dành riêng cho Ngạo Phong. Ngạo Phong là đại tướng ma đạo, tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu ấy, so với Hy Hòa, Yến Tháp Thì quá trình trưởng thành của ngạo phong thực sự đầy trong gai thử thách, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa có được chiến lược sở trường riêng của bản thân, tôi không muốn để cậu ấy tiếp tục dặm chân tại chỗ, tôi muốn nhìn thấy một con tổ lông hô phong hoáng vũ, tung hoành thiên hạ. Đang cùng mọi người trò chuyện, mộ dung nguyện Duệ phái người đến tìm tôi, tạ Lưu Vân tận tâm suy diễn, thêm khả năng nhìn thấu tiên cơ của mộ dung nguyên Duệ hai đạo nhân tiên hiện giờ đã hình dung sơ bộ về bố cục tổng thể của thành cử Long Cơ duyên si vưu ẩn giấu trong trung tâm của thần điện cự Long nhưng mà thần điện cự Long đã bị phong bế. Muốn giải trừ phong ấn của thần điện cự Long còn có một cách, đó chính là lần lượt phá hủy bốn tòa thủ hộ thần điện trong trận pháp thủ hộ cự Long Họ quyết định, để hai đạo nhân tiên lựa chọn mỗi bên một tòa thủ hộ thần điện, sau đó hai bên phái người hợp lực phá hủy nó. Không phải có bốn tòa hay sao, ai sẽ phụ trách mấy tòa còn lại? Tôi hỏi, tất nhiên là ma đạo các ngươi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, không phải chứ, ma đạo chúng tôi chỉ có bấy nhiêu người, việc này có chút khó khăn đấy, ha ha, trừ khi các ngươi không có ý định vào thần điện cử Long Mộ Dung Nguyên Duệ cười lạnh nói, được thôi, vậy các ngươi chuẩn bị để ma đạo phụ trách tòa thủ hộ thần điện nào đây? Phệ hồn thần điện, Lữ Thuần Dương nói, trong tứ đại Cự Long phệ hồn cử Long khó đối phó nhất, nhân đạo thương vong nặng nề cũng do một tay phệ hồn cử Long ban cho bọn họ gặp khó khăn khi đối diện với chúng thì ma đạo chúng tôi cũng vậy, phệ hồn cự long không giống cái loại sinh vật thể cấp thấp như lông khôi, huyền quang của Tạ Uyển không dám để bọn chúng nhảy vào làm loạn, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị phá hủy. Nếu như Thùy Hỏa có mặt ở đây, dựa vào uy áp thái cổ minh giới tử thần của cô ấy, thì muốn đối phó với phệ hồn cự là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hiện giờ thì khó khăn rồi, đáng tiếc ma đạo không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì mục đích chúng tôi đến đây vốn để ứng kích Lý do chúng tôi không bị tấn công kể từ khi bước vào, chính là vì thủ hộ thần điện vẫn chưa kích hoạt. Một khi có người xông vào bất kỳ tòa thủ hộ thần điện, thành cự Long sẽ ngay lập tức hóa thành vùng đất chết, hứng chịu đòn tấn công liên tiếp từ oán niệm nguyền rủa và huyển cảnh của cự Long Nói cách khác, nhóm tác chiến di chuyển vào trong thủ hộ thần điện sẽ an toàn hơn nhóm người đứng đợi tại đây. Phải hôn thần điện tọa lạc ở phía tây thành cự Long đợi hai đạo nhân đạo phân bổ nhân lực xong xuôi. Ma đạo và bọn họ về vị trí cũ. Mộ dung nguyên duệ triệu hồi phân thần, sắp xếp mỗi phân thân ở lại mỗi tòa thủ hộ thần điện, đợi toàn bộ đã vào đúng vị trí, mộ dung nguyên duệ bổn tôn hạ lệnh, phân thần cảm ứng được mệnh lệnh, tất cả cùng nhảy lên trận pháp dịch chuyển hư không đến thủ hộ thần điện. Nói là thủ hộ thần điện, thực chất tương đương với bốn cái huyền quan, chỉ có thể phá hủy từ bên trong. Trận pháp dịch chuyển gần giống như huyệt thần đình, có thể kết nối bên trong và bên ngoài. Thành cử lông đã tối đen như mực, bên trong vệ hồn thần điện càng là một khoảng không tối tâm mù mịt, tu vi liễu chi nhung thấp kém, mới vừa bước vào đã không trụ nổi mà run bần bật, thấy thế, tôi bỗng sinh lòng thương xót, chủ động nắm lấy tay cô ấy. Chúng tôi dường như dấn thân vào một con đường dài mòn mỏi, thần niệm không thể cảm nhận ở khoảng cách xa quá mươi dặm, vì thế nên chúng tôi tạm thời khó mà tiến lên phía trước, chỉ đành đứng tại chỗ đợi một lát, bỗng phát hiện ra một mối nguy hiểm khó lường đang từng bước đổ dồn về phía này. Chương 753, Sát thần kiệt tác, 1 Hai bên hành lang là tường đá vững chắc, trạm trổ và phù điêu hình những con rồng. Sang nhà lát các loại đá vỏ chai kiên cố, trên dưới tứ phương đều chắc nịt không thể phá vỡ, ngạo phong đi ở phía trước để dẫn đường, còn chúng tôi thì đi ở phía sau. Càng tiến về phía trước thì sát khí càng nặng, tinh thần phấn chấn đến mấy cũng bị uy năng này chèn ép cho tim đập thình thịt, liễu chi nhung chịu sức ảnh hưởng lớn nhất. Cứ nắm chặt tay tôi trong vô thức, lòng bàn tay tuôn mồ hôi như trút nước, thần sắc trong mắt bất định, là bởi vì căng thẳng quá độ, làn da trắng như ngọc cũng bắt đầu trổ ra những chiếc vẫy nhỏ xinh, tưởng chừng như có thể thoát khỏi hình dạng con người bất cứ lúc nào để hóa thân thành bản tôn đại xa. Không cần phải sợ. Tôi nhỏ giọng an ủi. Ừm. Liễu Chi Nhung ư một tiếng rồi bắt đầu thả lỏng cơ thể, trải qua hơn 10 năm. Ngạo Phong giờ đây cũng không còn là một thanh niên non nớt như xưa nữa. Có bao nhiêu thương đau, sẽ có bấy nhiêu khí khái của đàn ông thực thụ. Ngạo Phong của hiện tại, oai hùng lại mang theo sự kiên định, sải bước ngang nhiên, không khiếp sợ điều gì. Qua tầm hai nén nhang, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi ra khỏi hành lang chật hẹp tối mịt này, đi tới một sảnh lớn hình chữ nhật. Cái sảnh hùng vĩ vô cùng, bán kính lên đến mấy ngàn trượng, không gian khép kín nhưng lại không bị hạn hẹp bởi những kiến trúc xung quanh. Hai bên hai hàng là những tượng người điêu khắc khổng lồ, đứng đối lập với nhau, đôi tay đều cầm thanh trường kiếm, mũi nhọn chỉa xuống, đôi mắt nhắm nghiền, thần thái nghiêm nghị, giống như những vệ sĩ phòng thủ trong thần điện. Giữa hai hàng lính canh khổng lồ là một con đường lát đầy những viên đá hồng ngọc đỏ như máu, dẫn đến phía cuối của đại sảnh. Tận cung của đại sảnh chính là một bộ xương khổng lồ ngẩn đầu nằm trên mặt đất, máu thịt đã không còn, xương rồng đen tự như mực. Miệng rồng hé mở Ngầm một viên ngọc màu đen phát sáng to bằng nắm tay, phía sau nó là một cánh cửa bằng đá đang đóng xăm. Trên cánh cửa có khắc những ký tự cự long thần bí và có một rảnh tròn ở trung tâm. Đạo tổ, đám người này chính là thượng cổ lông nhân đó à, tạ quẩn chỉ lên những tượng điêu khắc và nói. Thượng cổ lông nhân chính là những con cự lông dưới hình dạng con người, tôi nghiêm túc xem xét dung mạo và đặc tính của thượng cổ lông nhân phát hiện ra trong những tượng điêu khắc đó ẩn chứa thần niệm đang dao động trong các pho tượng, thế là tôi nhìn không được bước lên vài bước, muốn cảm nhận kỹ hơn. Chính ngay lúc này, hai tên vệ sĩ thượng cổ long nhân ở gần tôi nhất đột nhiên mở mắt, ngay lập tức hai luồng sát khí xuyên thấu linh hồn phát ra từ trong người bọn chúng, khóa chặt luồng khí của tôi. Tôi kinh ngạc, thì ra đây không phải là vật chết, mà chính là thượng cổ long nhân đang còn sống sờ sờ. Bị ngăn cấm bởi một thế lực thần bí nào đó, Chính huyết khí của tôi đã kích hoạt cho bọn chúng thức tỉnh, sau khi vệ sĩ thượng cổ lông nhân mở mắt, bọn chúng nhìn chầm chập vào tôi. Ngay lập tức tôi liền lùi lại, hai đại sát thần từ phía sau tôi tức tốc thế chỗ tiến lên đối mặt với hai vệ sĩ thượng cổ Long nhân, Lâm Tướng Quân, Bạch Tướng Quân, hai vị cẩn thận. Tôi căng dặn. Vâng, trong tay tôi không có kiếm, không thích hợp để đơn thân chiến đấu, chiến lực của hai đại sát thần vô sông. Tôi muốn dùng họ để dò thám chiến lực của vệ sĩ thượng cổ Long nhân. Ngay khi đó, Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai mỗi người thích phóng sát khí với một vệ sĩ thượng cổ lông nhân. Cảm nhận được sự khiêu khích của kẻ địch, hai tên vệ sĩ đó lập tức rời khỏi thế trận, giờ thanh kiếm trong tay lên và chém thật mạnh về phía của chúng tôi. So với cơ thể to lớn của họ mà nói thì hai đại sát thần trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều, vũ khí cũng không cùng một cấp bậc thanh kiếm trong bàn tay to lớn đó to hơn 7 trượng, rộng tầm một trượng. Nếu như khu tay có thể sẽ dẫn đến uy năng long trời lỡ đất cũng không chừng, khoảng cách càng lúc càng gần, đợi đến khi thượng cổ Long nhân tiến vào vòng vây công kích, thanh kiếm trong tay liền chém mạnh xuống nơi hai đại sát thần, lưỡi kiếm nặng tựa như núi, nếu như bị chém trúng, bản thể của thiên tôn cũng phải theo đó mà nát vùng. Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhài không dám tiếp lấy, bèn mỗi người triển khai thủ đoạn né ra, họ bắt đầu lợi dụng thân pháp nhạy bén của bản thân chiến đấu cùng với thượng cổ lông nhân. Còn chúng tôi thì lùi về phía sau, an toàn rời khỏi trận chiến, đứng từ phía xa nhìn hai đại sát thần chiến đấu với hai vệ sĩ. Thần hình bạch vô nhai rất mỹ miều, bản năng sát phạt bị kích động tới, quy lực giết chóc của cô ấy khiến cho thanh loan đào trong tay càng trở nên đỏ rực kỳ dị. Mà cô ấy lại giống như một đám mây, xinh đẹp không có gì sánh bằng. Thanh kiếm nặng nề chạm vào nền đất màu đen, phát ra âm thanh kịch liệt trúng động cả mạng nhĩ trong sảnh vang lên một tiếng động khủng khiếp. Ban đầu Bạch Vô Nhai chỉ là tránh đòn, đợi đến khi nắm bắt được thủ thuật tác chiến của Thượng Cổ Long Nhân, mới bắt đầu thử tấn công. Đào can bạo phát, sức nổ bạo phát trong không khí, đỏ rực cả một vùng, thân hình về sĩ Thượng Cổ Long Nhân to lớn, tốc độ của Bạch Vô Nhai nhanh như chớp, căn bản không thể nào tránh được sự công kích của Thanh Loan Đao. Khoảnh khắc mà Bạch Vô Nhai phản kích đã bị chém trúng vô số nhát. Chương 754, Sát Thần Kiệt Tác, 2 Thế nhưng... Năng lực phòng ngự quá mạnh khiến cho đao pháp của bạch vô nhai mất đi hoàn toàn lực sát thương, căn bản không thể phá được bộ giáp cứng cỏi trên người bọn chúng. Đao pháp của bạch vô nhai thuộc chiến lực thiên tôn, đến cả đao pháp của thiên tôn cũng không phá vỡ được bộ giáp bảo vệ, sức mạnh của thượng cổ lông nhân cũng không phải dạng thường đâu. Tấn công trong sự rối rắm, loan đao của bạch vô nhai và thanh kiếm trong bàn tay to lớn của thượng cổ Long nhân đang đấu tranh kịch liệt, chỉ nghe một tiếng trầm chói tai. Dây tiếp theo cả người của Bạch Vô Nhai đã trực tiếp bay thẳng ra ngoài, một ngụm máu tươi phun thẳng vào không trung. Sau khi rơi xuống, Bạch Vô Nhai lại một lần nữa đạp đất sông lên. Khởi viết vô y, dư tử đồng bào. Lâm thanh thủy hét lớn lên một tiếng, hai đại sát thần mạnh ai nấy đều là chiến lực thiên tôn, nếu như liên thủ lại cùng chiến đấu khiến cho sát phạt chi đạo dung hợp, linh hồn giao tiếp vậy thì chiến lực có thể tăng vọt đến cảnh giới thiên tôn mạnh nhất, chiến lực sẽ gia tăng gấp bội. Sau khi chiến lực đạt đến cảnh giới thiên tôn mạnh nhất, quy lực của đao càng kiếm khí cũng theo đó mà tăng cao, dưới sự tấn công như cuồng phong bão tác, bộ giáp hộ thân trên người thượng cổ long nhân bắt đầu vụn vỡ thành từng mảnh. Bản tôn bị tổn hại, cũng khiến cho vệ sĩ thường cổ long nhân bộc phát lệ khí tàn bạo trong bọn chúng, thanh kiếm trong bàn tay bắt đầu muốn máy loạn xạ, tiếng gió thét gào, hủy diệt sát ý tự như cuồng phong ngoài biển. Hai đại sát thần chiếu cố lẫn nhau. Tựa như hai chiếc lá khô khốc giữa cơn mưa bão, giết. Bạch vô nhai chém một đao vào xương sườn dưới lớp giáp trách nát của thượng cổ Long nhân ở phía bên trái, thân đao đâm sâu vào người của tên vệ sĩ. Vệ sĩ thượng cổ Long nhân bị một cú đao, liền muốn vung kiếm chặt đứt, nhưng động tác của bạch vô nhai nhanh như chớp tay cầm chặt cán đao không chịu buông, cơ thể bay lên bay xuống chém từng mảnh cơ thể của hắn xuống. Thanh kiếm trong bàn tay nặng tựa như núi. Nhất thời vệ sĩ Thường Cổ Long Nhân không có cách nào thoát khỏi sát chiêu của Bạch Vô Nhai. Thấy thế, tên vệ sĩ đó liền từ bỏ thanh kiếm trong tay, dùng bàn tay to lớn vộ lấy Bạch Vô Nhai. Chính vào lúc này, đôi chân của Lâm Thanh Thủy đáp đất, bỏ mặt sự truy sát của tên vệ sĩ thượng Cổ Long Nhân phía sau, dùng kiếm nhanh chóng đâm thẳng vào mắt tên vệ sĩ đang chiến đấu với Bạch Vô Nhai. Cảm nhận được mũi nhọn sát kiếm của Lâm Thanh Thủy, tên vệ sĩ này vội dơ đôi tay lên không trung, nếu như hắn vỗ trúng Lâm Thanh Thủy chắc chắn sẽ mất mạng không cần nghi ngờ gì, không hổ danh là sát thần, Lâm Thanh Thủy phát giác được Thượng Cổ Long Nhân muốn phản đòn, không chỉ không chần chừ, ngược lại còn nhanh chân tiến lên một bước, và rồi ngay lúc xuyên qua đôi tay của Thượng Cổ Long Nhân vừa khép lại, một kiếm liền đâm thẳng huyệt thần đình trên trán của hắn, Thượng Cổ Long Nhân gạo lên một tiếng thịnh nộ, đôi tay lại một lần nữa vô về phía Lâm Thanh Thủy, cũng may là Lâm Thanh Thủy có kinh không hoảng, xoay người một cái. Đôi chân đạp thẳng vào cái trán to của tên vệ sĩ, mượn lực bay thẳng ra ngoài. Sau khi thoát khỏi đòn công kích, vừa hay Lâm Thanh Thủy một đao chém thẳng vào mặt của tên vệ sĩ đang đuổi theo ở phía sau, lại một lần nữa cuốn lấy hắn. Lâm Thanh Thủy mạo cả tính mạng vì Bạch Vô Nhai tranh thủ đủ thời gian để công kích. Lúc này loan đao của Bạch Vô Nhai đã vòng qua một vòng cơ thể thượng cổ Long nhân. Sau khi hoàn tất một vòng thì cô ấy cũng đã đi ra vị trí phía sau eo của tên vệ sĩ. Giết Vô nhai lần nữa phát ra một tiếng hét thất thanh, cuối cùng thanh loan đào cũng có thể chém ngang cơ thể của Thượng Cổ Long Nhân. Sau đó cả người cô ấy nhanh song rơi xuống, từ dưới chân của tên vệ sĩ bay thẳng về phía của chúng tôi, Thượng Cổ Long Nhân bị cắt ngang vòng eo, xì ra một luồng khói đen từ vết cắt, đối với Bạch Vô nhai càng lúc càng hận đến cực điểm, vội vàng đuổi theo cô ấy. Một bước, hai bước, ba bước, té nà. Theo, từng chữ đếm ngược của Bạch Vô nhai... Thân cao 10 trượng của tên Thượng Cổ Long Nhân đội nhiên đức làm hai đoạn. Rầm một tiếng cực lớn, nửa thân trên ngã nhào rơi thẳng xuống mặt đất. Miệng vết thương lớn khủng khiếp bắt đầu trào ra luồng khói đen nồng nặc. Tuy rằng Thượng Cổ Long Nhân có thể duy trì được hình dáng của loài người, nhưng bản thể đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Nếu như thi thể bị hủy thì chẳng khác gì quay trở về với các bụi. Sau khi giải quyết được vệ sĩ Thượng Cổ Long Nhân, Bạch Vô Nhai trở về chiến trường. Cùng với Lâm Thanh Thủy nhanh chóng hợp sức xử lý luôn tên vệ sĩ còn lại. Lần này hai đại sát thần phối hợp chiến đấu, xem đến tâm trí tôi cũng muốn lung lây theo. Vệ sĩ thượng cổ lông nhân có chiến lực của thiên tôn, sức phòng ngự còn trên cả thiên tôn một bậc, nếu như không phải vì tốc độ quá chậm thì bọn chúng còn có thể nâng cao chiến lực nhiều hơn thế. Hai đại sát thần dũng mãnh không dễ đối phó, chỉ võng vẹn nửa giờ đã có thể tiêu diệt hết bọn chúng, khiến lòng tôi được an ủi vô cùng. Tiếp tục. Bạch vô nhai nhìn lâm thanh thủy và nói. Được, nói xong, hai đại sát thần cùng nhau tiến về phía trước, lại một lần nữa dùng sát ý kích hoạt cặp vệ sĩ thượng cổ Long nhân tiếp theo. Cuộc chiến đắm máu lại một lần nữa mở màn chương 755, Long Nha chi thương, một. Hai đại sát thần, thần niệm tràn đầy, càng giết càng dũng mảnh, thời gian giải quyết đội thủ vệ thượng cổ lông nhân thứ hai ngắn hơn so với đội thứ nhất, với lại thủ đoạn giết chốc lần này tàn nhẫn hơn rất nhiều. Sau khi thủ vệ thượng cổ long nhân chết, thi thể đã tan biến thành làn khói đen, chỉ để lại một viên ngọc trồng ẩm đạm to cỡ bằng ngón tay cái. Ban đầu chúng tôi không phát giác ra, vẫn là Ngạo Phong cảm nhận được sự tồn tại của Long Nguyên, mới nhặt lên dao cho Liễu Chi Nhung. Long Nguyên còn sót lại trong viên ngọc trồng gần như đã cạn kiệt, đối với Long Nguyên như Ngạo Phong đương nhiên là không thèm tới rồi, nhưng khuôn mặt của Liễu Chi Nhung lại ngập tràn sự hưng phấn. Đạo tàng có câu, hủy trở thành giao cần 500 năm. Giao biến thành rồng cần đến cả ngàn năm, rồng chuyển thành giác lông là 500 năm, thành ứng lông thì cả ngàn năm. Hủy ở đây nói nghĩa giống như tương liễu đại xa vậy, được liệt vào danh sách một trong các loại rắn cỡ lớn, sở hữu khả năng hóa rồng, ngoài trừ hủy và tương liễu đại xà còn có một loại gọi là nhiêm, tức là mãng xa, loài đó cũng có sẵn khả năng hóa rồng. Rắn hóa thành rồng không phải chuyện dễ dàng gì, loài rắn nào càng mạnh thì thời gian hóa rồng càng gian nan vô đối, kiếp nạn trung trung. Giao hóa trồng chính là hóa thành long tộc bình thường của hiện tại tương Liễu đại xà muốn hóa trồng thì sẽ hóa thành thưởng cổ Cự Long nhưng giống loại đó là tuyệt chủng từ rất lâu rồi cho nên cơ duyên của tương Liễu đại xà hóa trồng từ sớm đã không tồn tại trên thế gian này không có cơ duyên muốn hóa trồng cách duy nhất chính là nuốt chững Long Nguyên mà phải là Long Nguyên của thượng cổ Cự Long tôi dẫn liễu chi nhung đến cổ địa long môn hoang mạc chính là vì mục đích này nuốt chững Long Nguyên không phải việc đúng đắn gì Sẽ dẫn đến sự cảnh giác của Tứ Linh Thiên Địa Thần Thú, một khi bị bọn chúng phát hiện sẽ gây ra kiếp hòa sát thân. Cái tên Thiên Địa Tứ Linh, cũng tức là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ, cai quản tất cả cơ duyên phi thăng chính đạo của muôn thú sinh linh trong thiên hạ. Thiên Địa Tứ Linh được tạo ra từ Thiên Đạo, là Thiên Đạo đã chế định ra quy tắc tu hành của muôn thú sinh linh. Nhưng mà Liễu Chi Nhung hoàn toàn không để tâm đến việc hóa rồng sẽ gặp kiếp nạn sát thân của Tứ Linh. Bởi vì Ma đạo có quy khư, Mà nơi này thì không chịu sự cai quản của thiên đạo, chỉ cần có thể hấp thụ đủ lông nguyên của thường cổ cử Long đợi sau khi trở về quy khư, liễu chi nhung liền có thể hóa thân thành thượng cổ cử Long một bước tiến thẳng đến cấp bậc thiên tôn của ma đạo. Từ khi khai hóa hồng mông cho đến nay, vẫn chưa có tương liễu đại xà nào hóa rồng thành công cả, đối với tôi mà nói thì mong đợi cực kỳ, liễu chi nhung thuộc loài nửa người nửa rắn, quy năng sau khi hóa rồng chắc chắn sẽ không thua kém gì với ba đại hỗn động thần thú. Nữ qua và Phục Hy cũng là nửa người nửa rắn đấy, thần thông của hai vị này không kém gì so với ba đại thần thú hỗn độn đâu. Ban đầu khi tôi gặp Liễu Chi Nhung đã cảm thấy tiền độ của cô ta là vô lượng, cùng với ma đạo tôi có ngọn nguồn cực sâu, tương lai chắc chắn có thể trở thành trụ cột trong ma đạo, nhất định sẽ vượt xa ngũ đại thiên tôn của ma đạo năm xưa. Chỉ luận tiềm lực thì Lưu Phong Sương đang tạm thời dẫn đầu cũng không thể bị được với cô ta, tương liễu một tộc được kế thừa từ thượng cổ hồng hoang. Dòng huyết mạch phải nói là hùng mạnh hơn hồ tộc Thanh Khâu nhiều. Nói tới Lưu Phong Sương, đao pháp của cô cũng là do Thùy Họa truyền giáo, nhưng bởi vì âm dương lưỡng khí của hồ tộc khác xa so với nhân tộc, không thể học được đao pháp của thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao, thế là chỉ đành hấp thụ những đao pháp chân ý khác, diễn dịch ra loan đao thần thông của hồ tộc, ví dụ như Ngân Hồ Bạch Vô Nhai. So với Bạch Vô Nhai thì đao của Lưu Phong Sương rất rõ ràng là không đủ sát khí. Nhưng lại linh hoạt hơn vài phần đối với đau của cô ấy đến từ âm dương lưỡng khí, bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, nên tạm thời đã bị bạch vô nhai vứt ra phía sau rồi. Thật ra thì, tất cả thiên tôn chiến tướng của ma đạo tôi ai nấy cũng thuộc dạng kinh tài diễm tuyệt cả, bạch vô nhai, lâm thanh thủy, lưu phong sương mỗi người đều có sở trường riêng, điểm mạnh riêng, hy hòa, yến tháp, ngạo phong, phụ trách huyết mạch của ba đại thần thú hỗn độn, có thể trực tiếp ngự sử căn nguyên sức mạnh của hỗn độn Liễu Chi Nhung, một khi hóa trắng, quy năng có thể sánh bằng thần thú hỗn độn, sau khi nhận được ý nghĩa sâu sắc của quỷ kiếm Phù văn phía trên anh hùng Chi Kiếm, quỷ kiếm của Bắc Minh Tú chỉ còn một bước nữa thôi là có thể hoàn thành, vào thời điểm đó ông có thể thăng bậc thành thiên tôn tiên phong. Nếu như khiêm hạ có thể xuất quan thì cũng là cường giả bậc nhất trong các thiên tôn tiên phong, còn có vợ tôi, Thùy Họa, tử thần hoàn thành 7 lần niết bàn, chiến lực vô song, là phá quân hộ pháp thiên tôn. Tử thần phán quyết của năm xưa, những người này, ai nấy đều đã được chỉ định sẽ lưu lại uy danh bất diệt trong đạo tàng, kinh động thiên địa, lay động quỷ thần, cũng giống như xích liên thiên tôn năm xưa, thất thái minh vương, nam hải vô cực thiên tôn vân vân, chương 756, lòng nhà chi thương, 2. Thật ra thì ma đạo tôi trước giờ không thiếu anh hùng, chẳng qua chúng tôi đứng về phe đối lập của thiên đạo mà thôi. Thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. Cho nên mới có những khúc nhạc sách viết nên từng truyền thuyết nhắc đến đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, nhìn hai đại sát thần chiến đấu càng lúc càng hăng, liễu chi nhung lộ ra vẻ vui mừng khi hấp thụ từng chút Long nguyên của viên Ngọc Trồng trong bóng tối, trong lòng tôi lại cảm thấy một chút tự hào, thứ mà ma đạo cần chính là thời gian, chỉ cần cho tôi đủ thời gian, tôi tin chắc rằng tôi sẽ đi xa hơn so với ma đạo tổ sư của quá khứ. Bất luận là bản thân tôi hay là ma đạo đi chăng nữa. Ma đạo tổ sư chưa thể dung hạp thái cổ tam kiếm làm một, kiếm pháp chung cực của tam giới chỉ có thể miễn cưỡng chém đứt căn nguyên của sức mạnh hỗn độn, là do thiên đạo không cho phép ông tiếp tục dung hạp thái cổ tam kiếm nữa. Mà tôi lại có nhiều hơn ông một loại cơ duyên, quy khư xuất thế thiên đạo bị kéo vào hào kiếp, chỉ cần thiên đạo không có mặt, tôi liền có thể dung hạp thái cổ tam kiếm. Sau khi dung hạp được ba thanh kiếm đó, mỗi thanh kiếm đều có thể chém ra được sức mạnh căn nguyên của hỗn độn. Mỗi thanh kiếm đều sở hữu sức hủy diệt khủng khiếp, có thể trực tiếp chém thẳng vào hướng vũ trụ quy khư, thậm chí có thể chém thẳng đến bản tôn của thiên đạo. Trong cái sảnh lớn này tổng cộng có hơn hàng trăm vệ sĩ thượng cổ Long nhân, hai đại sát thần vẫn bất chấp tiến lên, một chiến trường đắm máu, chém giết đến nửa đường cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, thể lực đã đi đến cực hạn rồi. Tôi để họ rút lui, còn lại hơn 50 vệ sĩ thượng cổ lông nhân giao cho ngạo phong tự thân rèn luyện chiến lực của bản thân. Ngạo Phong không có hóa thân thành cơ thể của tổ lông, mà nơi này cũng không thích hợp để hóa thân, nên thằng bé trực tiếp dùng hình người để chiến đấu, từ trong huyền quan rút ra một cây thương ba mũi hai lưỡi sáng chói. Cây thần thương này là chính tay khương tuyết dương đúc tạo riêng cho Ngạo Phong, dùng máu tươi của vạn tộc đã hiến tế cho quy khư, sinh linh vạn tộc, mỗi một giống sinh linh đều hiến tế một giọt tinh huyết, dung hợp với tinh khí ngũ hành tiên thiên trong quy khư, tinh túy sắc lạnh tại núi Công Ngô cung sức mạnh Bắc Minh Hải Huyền âm hô, linh khí của tang mộc thần thụ tại núi Không Tang, tại lò rèn trên núi Bất Châu đã dùng 7749 ngày để đúc tạo ra một loại thần binh tuyệt thế, đặt tên là Long Nha. Long Nha vừa xuất thế, cả bầu trời đều đỏ rực. Vảy rồng của Ngạo Phong bắt đầu hóa thân thành một bộ giáp bạc, khi tay cầm Long Nha chi thương bước về phía trước, anh tuấn uy vũ, khiến tôi nhớ đến tướng quân Triệu Tử Long đánh thắng trận chiến Tam Quốc truyền kỳ. Ngạo Phong trong trạng thái con người Chiến lực không thua kém tổ lông là bao, chỉ là không thể ngựa xử hết toàn bộ năng lực của cơ thể tổ long mà thôi. Chiến lực của Ngạo Phong trong hình dáng tổ lông đã đạt đến cảnh giới thiên tôn mạnh nhất. Trong hình dáng con người đơn thân độc mã nên chiến hai tên về sĩ biến thái thượng cổ Long nhân cấp bậc thiên tôn thượng cấp thì trông yếu thế hơn hẳn. Nhưng mà cậu ấy cũng có ưu điểm vượt qua hai đại sát thần đó chính là hình người của cậu ấy có thể tăng trưởng. Từng bước chân mà Ngạo Phong tiến về phía trước, thân hình của cậu ấy cũng theo đó mà tăng trưởng Một trượng rồi hai trượng. Đợi đến khi cậu ấy dẫn động sát khí để kích hoạt hai vệ sĩ thượng cổ Long Nhân, cơ thể của cậu đã tăng trưởng gần giống như hai tên vệ sĩ, Long Nha Chi Thương trong tay cũng tăng trưởng theo cơ thể. Và rồi một tiếng rồng gầm lên, trận chiến thuộc về Ngạo Phong cũng chính thức bắt đầu, Long Nha Chi Thương xuất kích lần đầu tiên đều sẽ dẫn tới một tiếng rồng chói tai vang vọng trong đại sảnh. Biến thành người khổng lồ như Ngạo Phong đây chẳng khác gì một vị thần hạ phàm, chiến thần trùng sinh. Thư pháp của Ngạo Phong không có mánh khóe gì, nó chỉ đơn thuần là huy động sức lực, chặn và càng quét hoặc là đột kích thôi. Cái mà gọi là một lần giáng bằng 10 hiệp, vốn dĩ Ngạo Phong đã sở hữu một sức mạnh to lớn không thua kém gì những vệ sĩ thượng cổ Long Nhân. Cú vung tốc độ của Long Nha chi Thương và hai thanh kiếm của hai cánh tay khổng lồ đều ngang nhau. Sự áp chế của Tổ Long vẫn trên thượng cổ Cự Long một bậc, theo dòng chảy của thời gian, Ngạo Phong càng chiến càng dũng mãnh, nhưng cuối cùng cũng là vì thương pháp còn quá yếu. Trong thời gian gian không thể tìm được cơ hội thắng cuộc Sau khi chiến đấu tầm một nén nhang, Ngạo Phong cũng lãnh ngộ được vài điều Sau khi dùng sức chống đỡ để hai thanh kiếm trên bàn tay khổng lồ rơi xuống đất Đột nhiên cậu bất ngờ quay lại và cầm cây thương lùi về phía sau Tên vệ sĩ thượng cổ Long nhân đầu tiên phản ứng lại rồi bắt đầu đuổi theo Mắt thấy sắp đuổi theo được thì Ngạo Phong liền nâng tay phải lên dụng lực Mũi nhọn ở phía sau chạm đất bật ngược lên Và rồi cơ thể to lớn đó như cối xây gió vậy Vẽ thành hình vòng cung tuyệt mỹ trong không trung, đợi đến khi Long Nha Chi Thương cùng với cơ thể hợp thành một đường thẳng, Ngạo Phong liền gầm lên như sắm, cơ thể và Long Nha Chi Thương đều xoay chuyển, đập thật mạnh vào vệ sĩ Thượng Cổ Long Nhân đến gần cậu ấy nhất. Ngay lúc này, Thượng Cổ Long Nhân vừa chém một đao còn chưa kịp phản ứng, không có cách nào chống đỡ cũng không né được, thế là đã bị Ngạo Phong đập thẳng lên đầu. Nghe một tiếng đùng, chiếc đầu to lớn đã nổ tung ngay tại chỗ. Một phát tan tành Tuyệt vời Lưu Phong Sương không tự chủ mà phát ra một tiếng hô hào Trong lòng tôi nghĩ, nếu như A Lê có mặt, nhất định sẽ càng hô to hơn thế Tôi thường đối đãi với A Lê như em gái ruột, tình em rễ Ngạo Phong này cuối cùng cũng biểu hiện rất tốt, tôi rất hài lòng Chương 757, Kiếm Hải Diệt Hồn, 1 Đây là lần đầu tiên Ngạo Phong chiến đấu bằng cơ thể của người, trong trận cổ địa núi Hà Lan, cậu ấy dùng cơ thể tổ long ứng chiến Trận thú triều núi Lưu Ba ở quy khư quá yếu để có thể kiểm tra sức mạnh chiến đấu của cậu trong hình dạng con người. Trong trận chiến với vệ sĩ thượng Cổ Long Nhân, tài thiện xạ của cậu đã bị ép đến giới hạn, đồng thời cũng phát huy hết thiên phú của cậu ấy. Càng xem, tôi càng vui và tự hào thay A Lê, tin chắc rằng sẽ không lâu nữa, Ngạo Phong có thể đuổi kịp Yến Thác và Hy Hòa, giữ vững uy danh Tổ Long. Tốc độ giết chóc của Ngạo Phong không nhanh bằng hai đại sát thần, nhưng chúng tôi cũng không vội. Hai đại sát thần đang bận phục hồi thần niệm, còn chúng tôi thì đang lĩnh ngộ vẻ đẹp của sự giết chóc từ trong trận chiến. Giết chóc là một nghệ thuật, cũng là học vấn tối thượng không thấy điểm kết thúc. Nếu bạo lực không dùng để giết chóc thì nó thật vô nghĩa. Giết, không chỉ mong cầu sống tiếp, đôi lúc cũng là vì sự hòa bình. Dĩ chiến dưỡng chiến, dĩ sát chi sát. Nếu là thời đại Thái Bình, mà đạo tôi thà ẩn cư ngồi nhìn thiên hạ Thái Bình, nhưng vào thời điểm hôm nay, thời đại Mạt Pháp kết thúc. Tôi thà nhìn tất cả đệ tử ma đạo đều biến thành sát thần, theo tôi giết lên cửu trùng thiên, lên núi đao xuống biển lửa. Đợi sau khi Ngạo Phong giết chết thượng cổ long nhân cuối cùng trong đại sảnh, hai cốt của thượng cổ long nhân trong đại sảnh đột nhiên có sự dao động thần niệm. Sau đó uy áp thần niệm đã ao ào ập đến chỗ chúng tôi, cực kỳ mạnh mẽ, mang theo cả hiệu quả nghiền nát của kẻ trên cơ. Thấy vậy, Ngạo Phong nhanh chóng rút lui. Sau khi hàng trăm vệ sĩ thượng cổ long nhân bị quét sạch, Khí đen do năng lượng long hồn chuyển hóa trong đại sảnh do không thể tìm được chỗ thoát nên đã trở nên nồng đậm dần lên, cùng với sự hồi phục thần niệm của xương cốt long hồn, năng lượng long hồn điên cùng bị bộ xương trắng hấp thu lấy. Sau một thời gian ngắn, khí đen biến mất, hoàn toàn được hài cốt long hồn hấp thụ. Ngay sau đó, hài cốt cự lông bắt đầu biến đổi, nhanh chóng sinh ra da thịt đen ngọm và vảy rồng đen tuyền, cơ thể khổng lồ phình to lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, đồng thời Sát khí hủy diệt không thể nhìn thấy trực tiếp ập đến, đợi khi hài cốt long hồn tự phục hồi xong, nhanh chóng nuốt hạt châu to bằng nắm tay vào miệng rồi mở to đôi mắt. Khoảnh khắc mắt rồng mở ra, một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm đã trỗi dậy trong lòng tôi, sức mạnh con vệ hồn cử Long này đã vượt qua thiên tôn mạnh nhất, thậm chí còn trên cả đỉnh cao thiên tôn, bỏ xa con vệ hồn long thần ở ngoài cổng thành kia, vệ hồn cử long lượm lấy chúng tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và chế dẻo. Nó không vội công kích, bởi vì nó đã chết quá nhiều năm, cần thích ứng với thân thể sau khi tái sinh, cùng với hơi thở của nó, tôi cảm thần thức của mình dao động, ngũ cảm lục giác của tôi đều bị đảo lộn hết lên. Ngưng thần bảo hộ bổn tâm, nó có thể hút đi lực lượng thần hồn. Tôi nói, liễu chi nhung sắc mặt tái nhật, lưu phong sương cũng không khá hơn là bao, tôi nhờ ngạo phong bảo vệ họ rồi nhanh chóng rút lui, hai đại sát thần lúc này đã phục hồi được một khoảng thời gian. Tiến lên xin nghênh chiến, tôi ngăn họ lại và nói, phệ hồn cử Long không thích hợp đánh cận chiến, thần hồn rất dễ bị tổn thương, để ta đấu với nó. Đối phó với phệ hồn cử Long khó khăn nhất chính là lúc đánh cận chiến, phải đồng thời phòng thủ, ngăn bị nó hút lấy lực lượng thần hồn. Thần hồn mà bị tổn hại thì còn nghiêm trọng hơn việc thần niệm bị tổn hại. Thần niệm hao hết còn có thể khôi phục lại, nhưng thần hồn bị tổn hại, nguyên khí cực kỳ khó có thể trong thời gian ngắn mà khôi phục trở lại. Người có thể phục hồi thần hồn trong ma đạo chỉ có A Lê, mà A Lê lần này không đi cùng chúng tôi tới đây. Sau khi giải thích, Lâm Thanh Thủy thấy trong tay tôi không có thanh kiếm nào, muốn cho tôi mượn một thanh kiếm, nhưng đã bị tôi từ chối. Bây giờ tôi không thể có kiếm trong tay được, vì vốn dĩ tôi không định chiến đấu với phệ hồn cử lông, mặc dù thần hồn của tôi đủ mạnh, nhưng khi cận chiến thì cũng không thể tránh được việc bị nó hút đi lực lượng thần hồn. Trong trận chiến này, Tôi sẽ trực tiếp sử dụng ba đạo kiếm thai trong huyền quang mình. Nếu trong tay có kiếm thì lại thành gánh nặng cho tôi. Sau khi chuẩn bị xong, tôi một mình đi về phía trước 10 trượng, đứng yên, mở huyệt thần đình, triệu hồi ba phôi kiếm thai. Ma kiếm thao thao, mức độ tương thích giữa ma kiếm và tôi là cao nhất, hoàn toàn hấp thụ hết đạo thất sát của tôi, là chủ kiếm của tôi. Khi kiếm thai ma kiếm xuất hiện, tôi dùng thần niệm khống chế nó, bắt đầu giải phóng ra kiếm khí để hình thành kiếm hải ma kiếm giấu trong lòng đất, kiếm hải ma kiếm được tạo ra, tôi triệu hồi quỷ kiếm, sau đó kiếm hải quỷ kiếm hình thành đã ẩn mình trong không trung đợi chờ thời cơ bùng phát. Cuối cùng, tôi đã triệu hồi kiếm thai thần kiếm, tạo ra kiếm hải thần kiếm được giấu ở không trung nơi đại sảnh. Ba tầng kiếm hải chồng chất lên nhau. Sát ý chăng chịt, kiếm khí đang xen. Đây là thần thông mạnh nhất mà tôi từng có trong đời, cũng là lần biểu hiện lực chiến mạnh mẽ nhất. Chương 758, kiếm hải diệt hồn 2. Bố trí xong xuôi, cuối cùng tôi cũng thở vào nhẹ nhõm, ngay lúc này, vệ hồn cử lông đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể mới, bước từng bước nặng nề về phía tôi, cơ thể đen kịch của con rồng tỏa ra một thứ ánh sáng đen kỳ lạ, thứ đang di chuyển đến rõ ràng là một con rồng nhưng lại tự như một ngọn núi. Đầu rồng rủ xuống, trong mắt rồng lãnh đạm đầy chăm chọc khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào, ngoài sát khí với sức hủy diệt đáng sợ ra, sức mạnh hấp thụ thần hồn mạnh mẽ khiến thức thần của tôi kinh hải muốn trốn chạy Tôi đóng huyệt thần đình, phong tỏa đường thoát của thức thần, đồng thời cũng chặn đường quay về của ba kiếm thai. Kiếm hải không phải là vật chết, cần được dẫn dắt bởi thần niệm của tôi. Nếu tôi còn chút may mắn nào đó, ngay lập tức sẽ mất kiểm soát, chỉ khi không màn tất cả, thì mới có thể chết đi sống lại. Phệ hồn cử long ngày càng tiến đến gần hơn, đầu của nó cũng từng chút một ngẩn lên. So với cơ thể rồng khổng lồ của nó, tôi giống như một con kiến bé tí. Đợi khi phải Hồn Cự Long tiến đến rìa kiếm hải, nó cảm nhận được sự hiện diện của sát khí, nên đã dừng bước lại. Những cảm xúc tức giận thay thế cho sự khinh thường, rất nhanh đã bùng nổ cơn giận, hướng về phía kiếm hải mà gầm lên một tiếng, vang vọng cực kỳ, ẩn chứa bao nhiêu là sát khí. Tiến rồng năm vang vọng khắp đại sảnh, những bức tường đá trong đại sảnh rưng lắc đến bông ra, thậm chí đến sàn đá hắc Diệu kiên cố khó vỡ cũng xuất hiện vết nứt, ba tầng kiếm hải đồng thời mất kiểm soát Dấy lên một đợt sóng gió lao đao. Trong số đó, kiếm hải thần kiếm là yếu nhất, có nguy cơ sụp đổ, tôi phải tập trung thêm thần niệm vào đó để ổn định dấu hiệu sụp đổ. Sai khi phệ hồn cự long gầm lên một tiếng, nhận ra rằng sát khí của kiếm hải vẫn còn đó, nên cơn giận lại lần nữa bùng lên. Sự kiêu ngạo của kẻ bề trên không cho phép nó làm ra bất kỳ hành động vô nghĩa nào, chỉ có hung tàn cắn xé, hủy diệt rồi nuốt chững tất cả sinh linh trước mắt, mới có thể trút bỏ lửa giận từ sâu trong linh hồn. Âm, uhm, một chi trước dày đặc của vệ hồn cự Long bước vào lĩnh vực của kiếm hải, luồng hình kiếm khí vô tận bị kích động và mất kiểm soát, lực hủy diệt mạnh mẽ gần như xé nát kiếm hải ma kiếm của tôi. Không chỉ có kiếm hải bị công kích, mà thần niệm của tôi cũng rơi vào khủng hoảng, thức thần cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng tôi đành phải cắn trăng ổn định hình dạng kiếm hải, không lập tức phát động công kích. Thời cơ chưa đến, tôi cần đợi vệ hồn cự Long toàn bộ tiến vào kiếm hải, mới phát động công kích Chỉ khi làm vậy thì mới có thể vây chặt nó Nó không chết thì tôi chết Thành bại chỉ trong khắc này Nếu không thể một đòn hạ gục Đánh một trận tiêu hao Thì chúng tôi ắt sẽ không thể thắng được Thậm chí có thể sẽ chôn mạng ở nơi này Thần hồn biến thành thức ăn cho nó đùng vuốt trồng thứ hai đã đặt vào kiếm hải Toàn bộ kiếm hải đều vang vọng lên Lần này chẳng những kiếm hải ma kiếm mất khống chế Mà kiếm hải ma kiếm ẩn giấu trên không trung cũng chịu ảnh hưởng Âm, âm Liên tiếp hai tiếng chấn động cực lớn, cuối cùng toàn bộ bốn chi của vệ hồn cự lông đều bước vào kiếm hải, áp lực thần niệm nặng nề khiến thức thần tôi cảm thấy bất an, hơi thở của tôi hỗn loạn, tim ma đập mạnh như gõ trống, tôi há miệng nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ thất khiếu đều chảy ra một dòng nhiệt nóng, cả ba kiếm thai cũng không thể chịu nổi áp lực như vậy, kiếm thai thần kiếm là nơi đầu tiên xuất hiện vết nứt, mà kiếm hải thần kiếm bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. vào lúc này, Tôi nhiễn trăng nhiễn lời hét lớn, thần kiếm miễu miễu, giết. Vào, khoảnh khắc kiếm hải thần kiếm sắp vỡ vụn, đã rơi từ trên không xuống. Công kích của kiếm hải là một loại công kích không chênh lệch, đạt chiến lực của thiên tôn, ngay cả một con quái vật khổng lồ với sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ như vệ hồn cự Long cũng không thể ngó lơ được. Lúc này đây, chỉ thấy cơ thể láng bóng của vệ hồn cự Long chuyển động, rất hiển nhiên, nó đang điều động lực Long nguyên để chán sát ý từ trên không trung đang rơi xuống Đoàn, Toàn bộ kiếm hải thần kiếm rơi ập xuống lưng của Phệ Hồn Cự Long, tạo ra âm thanh rung chuyển trời đất. Thế nhưng, sức mạnh của thần kiếm có hạn, lại bị Phệ Hồn Cự Long kích hoạt lực phòng ngự từ Long Nguyên từ sớm, kiếm hải thần kiếm không thể làm trọng thương cơ thể con rồng, mà chỉ phá hủy một phần vẫy rồng mà thôi. Phệ Hồn Cự Long kêu lên một tiếng đau đớn, rồi biến tất cả thành sát ý. Giờ khắc này, thần niệm và Long Nguyên của Phệ Hồn Cự Long còn đang dừng ở phần lưng bị công kích kia. Vào ngay lúc này tôi hét lớn, giết kiếm, khí của thanh ma kiếm với lực sát phát mạnh mẽ từ bụng dưới của vệ hồn cự Long mà thoát ra, kiếm hải ma kiếm là chiến lực mạnh nhất của tôi, kiếm khí cũng dồi dào nhất, một khi giải phóng ra thì không thể thu lại, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén vô hình, đâm từ phần bụng xuyên thẳng qua cơ thể của vệ hồn cự Long Nơi nào không có thần niệm thì nơi đó cũng không có lông nguyên chi lực. Chỉ dựa vào một mình vẫy rồng thì không thể đỡ được đòn đánh không chênh lệch đến từ kiếm hải ma kiếm của tôi. Phệ Hồn Cự Long hét lên liên tục, vẫy rồng bay như mưa, khí đen lan ra từ miệng vết thương bị đâm xuyên qua. Nhận đòn kiếm hải ma kiếm với toàn bộ sức mạnh kia, cơ thể Phệ Hồn Cự Long phải nhận trọng thương khó mà hồi phục được. Phần lớn cơ thể rồng đang trong tình trạng mưng mũ, vết thương ngày càng nặng hơn, tứ chi run rẩy, cơn đau dữ dội ăn mòn long hồn, khiến nó gần như không thể ổn định được cơ thể to lớn của mình có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Thế nhưng, rớt chết mà không ngã nhào. Nội đầu tộc cùng cảm thấy cái chết đang đến gần, điều này đã kích thích mặt bạo lực của phệ hồn Nó lại mở miệng, hướng về phía tôi chuẩn bị gầm lên như thể muốn báo thù, ngay lúc này thì thức thần của tôi gần như rơi vào trạng thái sụp đổ và bị phân tách, đương nhiên không thể gắng gượng chịu đựng đợt xung kích sóng âm từ tiếng gầm của nó, nên ngay khi nó mở miệng chuẩn bị dội xung kích sóng âm ra, Tôi đã quyết đoán sử dụng đợt kiếm hải cuối cùng. Quỷ kiếm u u, giết. Luôn, hình kiếm khí quỷ kiếm vô tận hóa thành một dòng nước lũ tràn vào miệng rồng, hung hăng sông vào bụng phệ hồn cử lông, sát phạt không ngừng. Cuối cùng, tiếng gầm cuối cùng của con rồng đã không phát ra, dưới sự sát phạt từ cả bên trong lẫn bên ngoài của ba tầng kiếm hải, hình kiếm khí vô tận, cơ thể khổng lồ của phệ hồn cử lông cuối cùng cũng sụp đổ và tan cả. Ngay cả tiếng kêu rên cuối cùng cũng không thốt ra được. Khoảnh khắc vệ hồn cự long ngã xuống đất, cơ thể tôi lắc lư rồi cũng không thể duy trì tư thế đứng vững nữa, hai đại sát thần đã kịp thời lao lên đỡ lấy tôi. Tôi yếu đến mức không thể mở miệng nói được lời nào, sau khi miễn cưỡng thu lại ba tầng kiếm thai hư tổn trước mặt, thì hai mắt nhắm nghiền, hôn mê mất. Chương 759, Đạo Thể của Tạ Uẩn, 1 Trong khoảng thời gian tôi hôn mê, nhân, tiên hai đạo lần lượt thể hiện bản thân. Trải qua nhiều trắc trở, với cái giá phải trả là vài chục sinh mệnh, công phá thần điện thủ hộ Hắc diệu và thần điện thủ hộ băng sương. Chỉ còn sót lại một tòa thần điện thủ hộ thì huyết, vẫn còn đang giao đấu, thì huyết cử Long là khó đối phó nhất, bởi do thì huyết cử Long có một thiên phú chủng tộc trước biến thái, thì huyết cùng bạo, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của hơi máu trong không khí, thì tốc độ và sức mạnh sẽ tăng lên vượt trội. Nói cách khác, kẻ thù càng bị thương nặng, chúng lại càng mạnh hơn. Theo thỏa thuận, nhưng tiên hai đạo sẽ liên thủ công đánh thần điện thủ hộ thì huyết, nhân đạo cử ra Lữ Thuần Dương, tiên đạo lại phái hai người, đệ tử thân truyền cuối cùng của Thái Ất Tiên Tôn, kiếm vô ngân và tay cực câu trần đại đế. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng ba người này gần như là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của cả nhân đạo và tiên đạo. Thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã đạt thành công rực rỡ, một kiếm có thể chặn được trăm vạn đại quân, tay cực câu trần đại đế Hiển hóa thành yêu thân có lực chiến của đạo tổ. Bản thân thành tựu thần kiếm của kiếm vô ngân đã có được chân truyền của Thái Ấc Tiên Tôn, lục tiên kiếm trong tay, quy lực không cùng. Thái Ấc Tiên Tôn là thiên tôn nguyên lão của tiên đạo, cũng là nguyên lão mà Ngọc Hoàng Đại đế tín nhiệm nhất tiên đạo. Đệ tử của ông là kiếm vô ngân tuân theo ý muốn của Thái Ấc Tiên Tôn, trung thành với mộ dung nguyên duệ. Mộ dung nguyên duệ ban đầu vốn không định để kiếm vô ngân và Lữ Thuần Dương cùng nhau xuất chiến, thiên phú thần kiếm của kiếm vô ngân cực kỳ cao sợ rằng Lữ Thuần Dương sinh lòng đố kỵ mà âm thầm giỡ trò, thế nhưng, tay cực câu Trần Đại Đế tùy tiện nói một lời, thành tựu thần kiếm của Thuần Dương kiếm tiên e là sớm đã vượt qua cả thái ấc tiên tôn rồi, cũng chính vì câu nói này đã giấy lên lòng hiếu thắng của Kiếm Vô Ngân. Thanh tựu thần kiếm của Kiếm Vô Ngân hãy còn lâu mới đạt mức thành công mỹ mãn, nhưng người trẻ tuổi thì vẫn có sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi, trước giờ vẫn không thiếu đi dũng khí, thay vì tin vào cảnh giới tu vi Cậu ta lại tin vào thanh kiếm lục tiên trong tay mình. Công khi công phá thần điện thủ hộ Hắc Diệu và thần điện thủ hộ Băng Sương, Mộ Dung Nguyên Duệ và Tạ Lưu Vân đã tập trung người ngựa bên ngoài cổng dịch chuyển ở thần điện thủ hộ Thị Huyết. Hai trong số 4 thần điện thủ hộ đã bị phá vỡ, lực công kích của Long Hồn huyển tưởng cũng bị suy yếu đi một nửa, nhưng tiên hai đạo một bên ung dung chặn đánh các đòn sát phạt của Long Hồn Huyễn tưởng. Một bên nhìn chầm chầm vào cổng dịch chuyển. Cái nhân đạo quan tâm là sự sống chết của Lữ Thuần Dương, trong khi đó thì thiên đạo lại để ý đến câu trần đại đế và kiếm vô ngân. Trên thực tế, tạ Lưu Vân không quá lo lắng về Lữ Thuần Dương. Bởi vì Lữ Thuần Dương đã mang theo kiếm thanh sách đi vào, thanh kiếm này đã phong ấn vong hồn của các vị thần thượng cổ trong hoàng hôn chư thần. Một khi giải phong ấn, sức mạnh vượt xa cả ngàn đạo binh, cả đạo tổ cũng không thể đỡ đòn. Mộ dung nguyên duệ cũng không quá lo lắng về câu trần đại đế. Thân là một yêu đế lâu năm, câu trần đại đế quỷ kế đa đoan, lại thần thông khó lường, bản thân ông ta đã là đỉnh cao thiên tôn, hiển hóa yêu thân lại càng sở hữu chiến lực đạo tổ. Người cô ấy lo lắng là Kiếm Vô Ngân, Kiếm Vô Ngân và Đắc Kiều Công Chúa là những người lãnh đạo tương lai của tiên đạo, lại càng là trợ thủ đắc lực, đáng tin cậy của cô ấy, cổng dịch chuyển trong thời gian dài vẫn không có động tỉnh, mộ dung nguyên Duệ ngày càng cảm thấy bất an. Cô ấy rất hối hận vì đã không ngăn cản kiếm vô ngân xuất chiến thần điện thủ hộ thì huyết, một thuần dương kiếm tiên đã khiến cô ấy vô cùng bất an, còn thêm có một vị câu trần đại đế địch ta bất phân ở trong gây sự nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với kiếm vô ngân, thì chiến tích lần này của mộ dung nguyên Duệ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, điều này sẽ càng gây bất lợi cho danh tiếng của cô ấy, quan trọng hơn là cô ấy không có cách nào báo cáo lại với Thái Tiên Tôn. Điều mà mộ dung nguyên Duệ tâm niệm là binh chủ chiến kỳ. Nhưng cô ấy cũng không có mấy hy vọng với lá cơ này. Nếu không thể lấy được binh chủ chiến kỳ, cô chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, kết hôn với Hảo Thiên Thái Tử, hợp nhất binh bộ và pháp bộ, ổn định cục diện hỗn loạn thiên đình. Hạo Thiên Thái Tử không giỏi tu hành, Tam cung lục viện lại không đến suễ, nghe nói, hắn còn dây dưa mập mờ với quảng hàng tiên tử. Mộ dung nguyên Duệ bằng thanh ngọc khiết, hết lòng vì đạo, trong lòng cô ấy ngàn vạn lần kháng cự chuyện này. Nhưng nếu nàng không làm như vậy... Cô ấy làm sao xứng với sự ủy thác của Ngọc Hoàng Đại Đế, trước khi Ngọc Hoàng Đại Đế mất, ông không chỉ ban cho cô ấy danh phận tổ sư tiên đạo, mà còn trao cho cô ấy kiếm tử vĩnh Rất lâu trước khi kiếp trước của cô ấy là cửu thiên huyền nữ trùng sinh, Ngọc Hoàng Đại Đế đã khổ tâm lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ, có thể nói, không có Ngọc Hoàng Đại Đế thì không có mộ dung nguyên Duệ ngày hôm nay, càng nghĩ càng thấy loạn, đang trong cơn muộn phiền. Mộ dung Nguyên Duệ quay đầu nhìn thoáng qua cổng dịch chuyển thần điện thủ hộ hồ phệ hồn cũng im như tờ kia, bảy người của ma đạo đã vào đó rất lâu rồi, độ khó của thần điện thủ hộ hồ phệ hồn còn xếp trên thần điện thủ hộ thì huyết nữa. Chương 760, Đạo Thể của Tạ Uẩn, 2 Tạ Lưu Vân vừa đúng lúc cũng nhìn qua thần điện thủ hộ hồ phệ hồn, đi đến chỗ mộ dung Nguyên Duệ nói, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân không có ở đây, tử thần Lâm Thùy Hòa lại mất trí nhớ. Huyển ma thiên tôn Kim Hà lại đang bế quan, trận này của ma đạo khó đánh đây, tạ Lan nhờ vào cơ duyên của thuần dương kiếm tiên mà chính thiên tôn, hoàn tất lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của thái cổ tam kiếm đạo. Mộ dung nguyên Duệ thản nhiên nói. Vậy đã làm sao? Tạ Lan trong tay không có kiếm, sức chiến đấu của hắn ít nhất đã mất đi phân nửa. Tạ Lưu Vân nói. Tuy thế kiếm khách, thảo một chút thạch, vạn vật đều có thể làm kiếm, vậy cũng phải đạt đến viên mãn thành tựu mới được. Có lẽ Tạ Lan đã ngưng tụ ra tiếng thai của Thái Cổ Tam kiếm đạo, nhưng để hợp lại làm một thì còn cách 10 vạn 8000 dặm. Nếu không thể cảm được lực hỗn động nguyên sơ, ma đạo ở thần điện thủ hộ Hồ phệ hồn sẽ thập tử nhất sinh. Nghe những lời Tạ Lưu Vân nói, tim của Mộ Dung Nguyên Duệ càng trở nên rối bời hơn. Lần này tôi hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại lần nữa, trong đại sảnh đã khôi phục sự yên bình, Ngạo Phong đã tế xuất lông Châu bản mệnh của cậu. Thân thể của tôi đã bị họ xếp thành tư thế ngũ tâm triều thiên, giống như năm đó cậu trị thương cho Khương Tuyết Dương. Tôi mở mắt ra, yêu cầu ngạo Phong thu hồi lại Long Châu. Đạo Tổ, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Liễu Chi Nhung quan tâm hỏi. Không sao. Đã qua bao lâu rồi? Tôi hỏi, từ lúc chúng ta tiến vào đến giờ đã là ba ngày. Lưu Phong Sương đáp. Ồ, chúng ta không vội. Tôi yêu cầu Liễu Chi Nhung tiếp tục luyện hóa Long Châu mà thượng cổ Long Nhân vệ sĩ để lại, tôi cũng bắt đầu ngồi thiền, thức thần vào huyền quang, xem xét tình hình của kiếm thai. Trong số ba kiếm thai, thần kiếm bị hư hại nghiêm trọng nhất, lúc này ánh trăng trong huyền quang đang vây lấy nó. Dưới ánh trăng soi sáng, ba kiếm kiếm thai đều tỏa ra ánh sáng, thần kiếm là kim quang, mà kiếm là hát quang, quỷ kiếm là lam quang. Kiếm thai phục hồi mất thêm một ngày thời gian, sau khi phục hồi. Phát hiện ra kích thước của chúng có sự thay đổi, đặc biệt là ma kiếm, lưỡi kiếm gần như đã hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là việc viên mãn ma kiếm của tôi cách biệt ngày càng gần. Khống chế kiếm hải là sự rèn dũa tốt nhất đối với kiếm đạo, đặc biệt là trong trận chiến sinh tử này. Cái kiểm tra chính là sự tương thích giữa kiếm ý và ý chí thần hồn, sức chịu đựng của tinh thần, năng lực cảm ngộ của bản thân kiếm ý còn có sự lý giải đối với ý nghĩa thâm sâu của kiếm đạo. Trong loại chiến trận này, Mỗi chiến thắng sẽ mang lại một sự gia tăng lớn về sức mạnh. Đợi khi ba kiếm thai lần lượt phục hồi xong xuôi, Liễu Chi Nhung cũng đã hấp thụ những viên Long Châu ẩm đạm kia. Sau khi Long Nguyên hoàn toàn khô cạn, thì Long Châu biến thành bột mịn, không còn giá trị gì. Hai đại sát thần cũng không nhàn rỗi, bọn họ đem cự hình song thủ đại kiếm của thượng cổ long nhân vệ sĩ để lại phá hủy hết toàn bộ, rồi cho Tạ Quẩn hấp thụ hết khí tiên thiên canh kim có trong thân kiếm. Khí tiên thiên canh kim trong thanh cự hình sông thủ đại kiếm cực kỳ nồng đậm, linh khí thượng cổ hồng hoang vô cùng đầy đủ, khí tiên thiên ngũ hành cũng cực kỳ dồi dào. Nơi này có hàng trăm thanh cự hình sông thủ đại kiếm, đủ để tạ ủng hoàn thành một lần đột phá. Đao pháp và pháp môn tu hành của tạ ủng đều đến từ thùy họa, âm thân cũng giống với thùy họa lúc ban đầu, được hình thành từ sự ngưng tụ của khí tiên thiên canh kim và âm khí, trước ở cổ địa hoang mạc long môn. Sức mạnh tinh thần của tạ quẩn đã được nâng lên đến cảnh giới thiên tôn, chỉ là sức mạnh của âm thân vẫn bị bỏ xa, không theo kịp được. Sau khi nuốt chứng một lượng lớn khí tiên thiên canh kim, âm thân của tạ quẩn cũng được tăng cường rất nhiều, lờ mờ đã luyện ra được đạo thể thiên tôn. Có được đạo thể thiên tôn, tạ quẩn có thể tu hành 40 chiêu đao pháp dương cực của đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn. Đợi sau khi lĩnh ngộ hết 80 đao, tạ quẩn có thể dựa vào bộ đao pháp này mà chứng thiên tôn. Còn về một đau cuối cùng là quyên nguyên tịch tạ là chuyện rất lâu sau đó, cần phải trải qua rất nhiều trận chiến và lễ rửa tội mới có cơ duyên lĩnh ngộ nó, xét về tốc độ tu hành, tạ quẩn nhanh hơn tôi năm đó rất nhiều. Khiến lòng tôi không khỏi cảm thắng, mà đạo tổ sư đã tính toán hết thảy mọi thứ để tạo thành tôi, mà hiện giờ những việc tôi làm lại tạo nên một tà quẩn. Tạ quẩn sở hữu cơ duyên phong phú, hậu Duệ của si vưu, cờ cửu lê, khí số nhân tộc, người bảo vệ. Đào thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, đệ tử ma đạo, còn có đại vu từ phúc bảo vệ kỹ càng Nếu cô ấy không ký vào thỏa thuận người bảo vệ, tôi rất sẵn lòng mà bồi dưỡng cô ấy như đời ma đạo tổ sư tiếp theo, bởi vì tôi nhìn thấy tiềm năng vô tận từ cô ấy. Tạ quẩn, nếu trời diệt chúng sinh, nhân tộc diệt vong, cô còn nguyện ý trở về làm đệ tử ma đạo không? Nghĩ tới đây, tôi nhìn cô ấy hỏi. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Tạ quẩn đáp. Với lời hứa của cô ấy, trong lòng tôi cảm thấy yên ổn hơn một chút. Không phải tôi dự tính cho ngày mưa gió, mà trong lòng tôi thường có dự cảm rằng mình không thể làm ma đạo tổ sư quá lâu, khi từ phút xem mệnh đã từng nói, ma đạo sẽ vì tôi mà bắt đầu cũng vì tôi mà kết thúc. Nếu muốn giữ được ma đạo thì tôi chỉ có một cách, rời khỏi ma đạo. Đương nhiên, đây là chuyện rất lâu sau đó, chỉ nhìn vào tình hình hiện tại, thì tôi thà sống chết cùng ma đạo.